yêu con, xin cha hãy nói. Jerry không thể quên ngày mùa đông, ngày mà đứa con trai đầu lòng đã làm anh bất ngờ. Z, yep, con trai anh, chỉ mới lấy bằng lái xe được 1 năm, từ lúc nó có bằng lái cũng là lúc anh bắt đầu lo lắng. Tình hình ngày càng trầm trọng hơn với những nỗi lo ngày càng tăng. Một ngày trước khi xảy ra sự việc đáng nhớ, Z nói với cha là nó sẽ định đi chơi. Nè, lái xe cẩn thận đó. Jerry cảnh báo con. Zép quay lại nhìn cha tỏ vẻ bực dọc và hỏi: "Sao lúc nào cha cũng nói với con câu đó vậy? Cha đã nói gì?" Thì lái xe cẩn thận, cha không tin tưởng con chút nào. "Đâu có, con trai, cha đâu có ý nói vậy." Gary giải thích, đó là thói quen cha hay nói với con, thay vì cha nói cha yêu con vậy thôi. Zép nói: "Vậy hả cha, sao cha không nói đại ra là cha yêu con?" Cha nói vậy thì con sẽ không hiểu lòng ý cha. Nhưng, Jerry ngập ngừng, nếu có bạn con ở đây thì sao? Cha mà nói, cha yêu con, con sẽ thấy mắc cỡ đó. Giáp đề nghị. Cha ơi, vậy lúc đó thì cha hãy nói lời yêu thương bằng cách để tay lên ngực cha và con cũng sẽ làm như vậy để đáp lại lời yêu thương của cha. Jerry biết con trai anh muốn anh thể hiện tình yêu một cách kỳ quái với thằng bé đây mà. Anh đáp cười. Thỏa thuận vậy nha con trai. Vài ngày sau, Zép lại chuẩn bị ra phố, lần này nó đi với bạn, nó hỏi anh. "Cha ơi, cha cho con mượn chìa khóa xe hen." Jerry đáp, "Được chứ, con định đi đâu?" "Xuống phố ạ." Jerry thảy chìa khóa cho con và do dự một lát anh nói, "Chơi vui nha." Anh nhanh chóng đặt tay mình lên ngực ra dấu. Zép cũng làm y như vậy và nói, "Dạ, cha yên tâm." Jerry nháy mắt với con. Zep đi vòng ra sau lưng anh nói nhỏ, nháy mắt hổng có trong phần thỏa thuận, nó làm Jerry thoáng chút bối rối. Zep bước chân ra cửa và nói, "Thưa cha, con đi." Và ngay khi nó đóng cửa, nó quay đầu lại vá nháy mắt với anh.